xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam hàng ngàn ngọn nến bừng sáng hiệp thông với Thái Hà chủ Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2011 giáo xứ Bảo Long tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Thái Hà Cha Giuse Phạm Minh Triệu là người đã tốt nghiệp đại học luật và rất nhiệt thành đối với các công việc bảo vệ công lý và hòa bình Ngay sau khi nghe tin Linh Mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà bị tấn công Ngài đã gọi điện chia sẻ tình hiệp thông với các cha Thái Hà Cũng đã trả lời phỏng vấn để bày tỏ quan điểm của mình Rằng việc của Thái Hà cũng là việc của Bảo Long Quyết tâm hiệp thông hết sức và làm mọi việc có thể để hỗ trợ Thái Hà Tối ngày Chủ nhật 6 tháng 11 Cha đã tổ chức một buổi thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà và gần hơn 2.000 cây nến đã được chuẩn bị nhưng vẫn còn thiếu mở đầu thánh lễ cha đã bày tỏ sự cảm thông và giới thiệu ý cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà trong cơn Bá hại trong bài giảng của mình cha đã dựa vào phúc âm để các nghĩa sâu hơn về vấn đề thức tỉnh trên cả hai khía cạnh con người nhân bản và con người thiêng liền đối với con người nhân bản cha kêu gọi Cộng đoàn thức tỉnh về các quyền con người trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc vốn đã được ghi trong hiến pháp Mỹ, công ước nhân quyền Liên hiệp quốc và các bản hiến pháp của Việt Nam. Đối với con người Thiên Liên, ngài mời gọi các con chiên phải học tập, các cô phù dâu hãy khôn ngoan, luôn thức tỉnh và chuẩn bị giàu là các hoạt động đạo đức Thiên Liên vì không biết ngày giờ nào con người sẽ đến. Kết thúc thanh lễ, cha mời luật sư Lê Quốc Quân, đại diện một số anh em từ giáo xứ Thái Hà, lên thông báo và chia sẻ với toàn thể Cộng đoàn về tình hình giáo xứ Thái Hà và những diễn biến xảy ra gần đây. Giáo dân đã xúc động và phẫn nộ khi luật sư mô tả lại việc Linh Mục bị nhóm cơm đồ nắm lấy cổ áo và dọa đánh ngay trong sân nhà thờ. Tiếp sau, tâm tình đầy xúc động của luật sư Lê Quốc Quân là một buổi cầu nguyện vừa linh thiêng ngậm ngùi, đã diễn ra ngay trước khuôn viên nhà thờ. Giữa một bầu trời quê trong đêm thu, hàng ngàn ngọn nến bừng sáng, bừng thấp lên, hòa cùng với những lời ca thống thiết dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria. Toàn thể công đoàn giáo sứ Bảo Long dường như đã hòa là một giáo xứ Thái Hà trong nỗi đau và lòng quyết tâm. Giới chức Hà Nội khủng bố cưỡng chiếm tu viện Thái Hà, trả giá đắt và những hệ lụy nhãn tiền. Trong những ngày qua, sau đợt khua môi múa mép, kết tội những người biểu tình yêu nước là phản động, người ta lại thấy những, vẫn những dòng lưỡi đấy, kiểu cách đấy. Giới chức Hà Nội khủng bố cưỡng chiếm tu viện Thái Hà, trả giá đắt và những hệ lụy nhãn tiền. Các báo đài Hà Nội lại chĩa muối dùi vào giới xứ Thái Hà, cũng như đích danh lên mục chánh xứ. Những người quan tâm đều dễ dàng đưa ra nhận xét người Thái Hà sắp trở thành phản động, cùng chung số phận với những người biểu tình yêu nước. Đây là nhận xét đúng đắn, nghiêm túc nhưng xem xét kỹ hơn sẽ thấy có sự khác biệt nhất định giữa hai đợt vấy bệnh ăn tiền này của giới truyền thông Hà Nội. Với phong trào biểu tình chống Trung Quốc phải hàng mấy tháng trời từ khi bùng phát và chỉ đến khi không thể kiểm tỏa, kiểm soát được nữa, lực lượng võ mồm truyền thông này... mới vào cuộc để hỗ trợ, để che đậy cho việc đàn áp thô bạo và cao hơn là để bao biện cho chủ trương bán nước của những quan thầy ở tận Chớ bù Thế nhưng với những gì diễn ra ở Thái Hà lại khác. Ngay sau khi thông báo phi lý về xây dựng lắp đặt trạm xử lý nước thải, bệnh viện, trên phần tu viện của giáo sứ Thái Hà hiện đang được mượn để dùng làm bệnh viện đóng đà, không tìm được sự chấp thuận của linh mục. giáo dân giáo sứ này chấp nhận và chỉ nhờ có thế giới truyền thông hà nội ào ào vào cuộc mặc dù như trên đã nói vẫn chỉ là một giọng lưỡi vẫn một kiểu cách quy kết chụp mũ vu cáo một cách thô vụ cùng đó là lập biên bản vi phạm hành chánh tống đạt quyết định xử phạt là đe dọa cưỡng chế nhắm vào hàng chữ thể hiện yêu cầu chính đáng của giáo sứ nơi bản điện tử mục vụ trên nóc tu viện yêu cầu nhà cầm quyền hà nội trả lại tu viện dòng chúa cứu thế đang mượn làm bệnh viện đống đa và hồ ba giang cho giáo xứ thái hạ không liên quan gì tới cái gọi là trạm xử lý nước thải trên bệnh viện đống đa từ đây có thể thấy rõ một kế hoạch có sự chỉ đạo tập trung ở cao nhất thành phố các bài bản lớp lang có mũi có tuyến và tập đoàn truyền thông hà nội đã được giao nhiệm vụ đi đầu xung kích dọn đường cho cuộc khủng bố cướp đất lần thứ hai Như vậy, việc đưa ra cái gọi là trạm xử lý nước thải bệnh viện chỉ bước một là bước thâm hiểm nhằm thay đổi kiến trúc cảnh quan chung, tạo một tiền lệ, một hiển nhiên để tiến tới lắp hồ rồi sang bằng toàn bộ khu thánh thất thiên liêng cổ kính này và nó sẽ biến thành cái gì thì không thể biết được khi thực hiện. Chủ trương di rời các bệnh viện ra ngoài nội thành Hà Nội. Nhìn lại lịch sử có thể thấy một cách vắng tách khu nhà đất cổ kính hiện nay đang được sử dụng làm bệnh viện đống đa là tu viện do dòng chúa cứu thế xây dựng sở hữu và sử dụng từ những năm đầu thế kỷ trước nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa đã mượn bằng áp lực sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau giờ trên danh nghĩa đang là một bệnh viện nhà thờ thái hà luôn yêu cầu trả lại khu thánh thất này để sử dụng vào công tác truyền đạo cũng như công ích xã hội, đặc biệt là phục vụ người nghèo, người thua thiệt trong xã hội, theo đúng tôn trị của dòng tu. Đã nhiều lần giới chức Hà Nội đã có kế hoạch di rời bệnh viện đi nơi khác nhằm thực hiện chủ trương di rời bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội, cũng như bảo đảm các yêu cầu tối thiểu về quy định của ngành y. Cấu kết hiện nay là kết cấu của một tu viện chứ không phải là kết cấu của bệnh viện. Nhưng nếu rời bệnh viện đi thì sẽ phải trả lại tài sản này cho nhà thờ vì đây là thánh tích Là tài sản của dòng tu của cả giáo hội Công giáo Việt Nam Không một thành phần nào, một cơ cấu nào, đơn lẻ nào Trong giáo hội có quyền bán, chuyển nhượng với bất cứ mục đích gì Vào lúc này thì cải tạo chia nhỏ mục đích sử dụng Hiện trong khu này đã có nhiều pháp nhân tồn tại, độc lập Như nhà tang lễ, trung tâm điều trị, HIV, vân. Từng bước xóa sạch các dấu vết nhà thờ là quyết tâm của giới chức Hà Nội Một gói đầu tư 75 tỷ đang chờ giải ngân ở cuối năm tài khoá này cho việc đó. Sau nữa là gì không ai quan tâm, nhưng chắc chắn nơi đây vĩnh viễn không bao giờ còn có thể là tu viện, là nhà thờ nữa. Đó là lý do khiến giới chức Hà Nội đã không còn kiên nhẫn che giấu được thêm nữa. Trong các chương trình được loan phát gần đây, đài truyền hình Hà Nội đã bộc lộ không còn úp mở gì nữa. Việc triển khai xây dựng thêm nhiều công trình nữa tại đây. Và chiều ngày 3 tháng 11, một cuộc khủng bố táo tợn bất ngờ được triển khai với cả trăm người, gồm nhiều thành phần, lưu manh, côn đồ kết hợp với cán bộ cơ sở, tổ trưởng, tổ phó, cựu chiến binh mặt trận tổ quốc, vân v.v. Lực lượng an ninh và hệ thống quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp dưới sự bọc lót bảo vệ của cảnh sát trật tự, xông vào nhà thờ dùng các loa pin cầm tay, chửi bới, đe dọa, hành hung linh mục tu sĩ, phá phách tài sản. Trước thái độ ôn hòa, đầy kiểm soát của tu sĩ cũng như giáo dân, đến lúc này tình hình trở nên căng thẳng và rối rắm qua hệ thống truyền thông Hà Nội, người ta khó hiểu khi thấy sự cuồng loạn của cả hệ thống chính trị Hà Nội đang phô diễn là chỉ nhắm vào mấy dòng chữ điện tử trên nóc tu viện. Cho đến nay, nếu ai chưa đến tận nơi thì cũng không biết dòng chữ ấy nói gì Và nếu đã đến thì cũng không thể hiểu được Vì sao một dòng chữ không liên quan gì tới quảng cáo hay an ninh trật tự Lại là đối tượng tấn công quyết liệt bị ổi của cả một hệ thống chính trị Ở đây, một sự thật cần phải được thấy rõ là kể từ khi sự kiện thông báo xây dựng trạm xử lý nước thải Giáo sứ Thái Hà không có bất bình hành vi nào được cho là ngăn cản Việc giáo dân tập trung cùng đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa chỉ để đưa đơn yêu cầu trả lại nhà đất cho của nhà thờ cho giáo xứ Dòng chữ trên bảng điện tử mục vụ trong quân viên nhà thờ cũng chỉ đơn giản là thể hiện nguyện vọng, ý chí đó, bởi không một ai từ linh mục cho đến giáo dân được quyền bán tặng cho phép làm biến dạng tài sản của giáo hội, di sản của tiền nhân, thánh thất thiên liêng của nhà dòng và giáo hội. Như vậy, kênh cuồng loạn của hệ thống chính trị Hà Nội nhắm vào giáo sứ Thái Hà rõ ràng không phải là trạm xử lý nước thải, không phải là vì quảng cáo hay mất an ninh trật tự. Tất cả là che đậy, là tạo đà cho cuộc cướp đất lần thứ hai sẽ diễn ra trong ngày mai Người Thái Hà, những người yêu công lý sự thật, những trí thức tiến bộ, những người yêu nước, những nạn nhân chế độ, hiện đang đứng bên cạnh Thái Hà để nhận thức rõ điều này. thế thì kịch bản hay logic tiếp theo của giới chức hà nội sẽ là tổ chức cưỡng chế bằng mọi giá hệ thống bảng chữ điện tử mục vụ trên nóc tu viện lôi kéo dư luận sức phản kháng của giáo sứ thái hà vào việc bảo vệ tấm bảng mục vụ bảo vệ tu viện cùng lúc hoặc ngày sau đó lấy cớ xây dựng trạm xử lý nước thải đào phá làm biến dạng kết cấu vốn có của khu thánh tích hiện là bệnh viện đống đa hoàn thành bước một của cuộc cướp đất nghĩa là có thể đem cả toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động của hà nội các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cao nhất mạnh nhất vào cuộc gạt bỏ phá hủy mọi ngăn cản vật lý dắm đạp lên tất cả chốn thiêng liêng nhất để răng mặt, để tiêu diệt tinh thần công lý và sự thật của thái hà đây sẽ là thông điệp táo tợn nhất ném tới tất cả những cá nhân những lực lượng tiến bộ phản kháng bất tuân chế độ đang nổi lên khắp nơi đang liên kết lại đang dần tìm được những tiếng nói chung là công lý sự thật, là dân chủ công bằng và tiến bộ xã hội. Chúng tôi không dự báo, không thách thức hay kích động mà chỉ là bình luận về những hành vi tham tàn, cuồng bạo mà giới chức Hà Nội đang sắp tung ra tiếp theo ở Thái Hà. Vấn đề đặt ra là giới chức Hà Nội cần xác định rõ trước khi hành động, tháo rỡ hệ thống bản chữ điện tử ư hay tháo rỡ nội dung trong bản chữ điện tử đó Điều gì sẽ xảy ra với dư luận trên thế giới khi cả ngàn cảnh sát xông vào, chốn thánh thất, thiêng liêng nhất của dòng chú cứu thế, chỉ để lấy đi một bản chữ điện tử? Một hành động còn hơn cả lăng nhục, không chỉ là cho giáo hội, công giáo Việt Nam, mà cho cả giáo hội hoàn vũ. Điều gì sẽ xảy ra khi ý chí nguyện vọng của giáo dân Thái Hà càng vững vàng hơn, sẽ không chỉ là một dòng chữ trên bản đèn điện tử, nó sẽ thể hiện ra băng rôn khổ lớn trên phướng thả, Và không chỉ ở vị trí cũ mà xuất hiện ở mọi nơi có thể Chẳng lẽ toàn bộ cảnh sát cơ động, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ hiện đại nhất của Hà Nội Chỉ đóng tại Thái Hà và chỉ để làm việc cưỡng chế các băng rôn khẩu hiệu Điều gì sẽ xảy ra khi hàng chục ngàn giáo dân bức xúc, căm giận trước ngang ngược Và đối mặt của nhà cầm quyền sẽ xuống đường biểu tình phản đối Sự kiện tương tự đã diễn ra hai năm về trước Trong các phiên tòa sự giáo dân Thái Hà và nội dung trên tay họ sẽ không chỉ là riêng cho thái hà nữa mà là hoàng sa trường sa là của việt nam mà là phản đối độc tài cộng sản trung quốc xâm lược nên nhớ là trong mấy tháng qua chỉ mấy chục người biểu tình với nội dung này đã làm đau đầu nhất ốc dưới cao nhất của hà nội rõ ràng tình huống đang là bế tắc với giới chức hà nội những hệ lụy nhãn tiền cái giá phải trả để cưỡng chế cho được một tấm bảng chữ điện tử là quá lớn nhưng ý chí yêu cầu nguyện vọng Chính đáng của giáo sứ là không thể cưỡng chế được với cái cách đã và đang diễn ra. Lối thoát duy nhất cho bế tắc này là tôn trọng sự thật, tôn trọng ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nghiêm túc thực thi pháp luật của giới chức Hà Nội, là di rời bệnh viện Đống đa cùng các cơ sở khác đang tồn tại, tới nơi có đầy đủ điều kiện trả lại nguyên trạng tu viện, Cũng như cơ sở nhà đất khác Còn có thể cho giáo sứ Thái Hà Chúng tôi chờ đợi lối thoát này Hơn là muốn thấy những hề lụy Thấy cái giá phải trả quá đắt Cho một bản chữ điện tử đã nêu trên ký bút hồ học trần trung lộn Ấn Độ nói việc phá hoại nhà thờ là một hành động hèn nhát. Tin từ Delhi đối với giám mục giáo phận Bega Gandhi, đối với giám mục giáo phận Bethan Gandhi Đức cha Lawrence Mukuri, việc phá hoại nhà thờ Thánh An Phong ngày 3 tháng 11 là một cử chỉ thấp hèn, làm tổn thương cảm xúc của tất cả các tín hữu. Nhà hoạt động Kitô giáo Saiyan George quy trách cho chính quyền. vì từ cuộc bạo động ở Magalô năm 2008, chính quyền đã không làm gì để ngăn chặn các kẻ thuộc trào lưu chính thống. Các lãnh đạo của cộng đồng Kitô hữu nhất trí lên án cuộc tấn công mới nhất chống lại một nhà thờ phượng ở Ấn Độ, nên mà một số người Ánh giáo cực đoan đang nhắm mục tiêu là các tòa nhà và các biểu tượng thuộc về các nhóm thiểu số tôn giáo với tần số ngày càng tăng. Vụ mới nhất xảy ra lúc tám giờ ba mươi tối ngày ba tháng mười một. Ở Kanlanadi, một thị trấn nghỉ mát gần Magalore, một thành phố cảng của bang Karnataka phía tây nam Ấn Độ, ba thanh niên vào nhà thờ Thánh An Phong thuộc nghi lễ Siro Malabar gây thiệt hại đến tài sản và phá hoại các áo lễ, đặc biệt Sibu Maniraj, 24 tuổi, đi vào nhà thờ Phượng Công giáo và phá hủy một tượng Chúa Giê-xu Kỳ được bảo quản trong phòng thánh làm hư hỏng một cuốn thánh kinh và làm hỏng một dây các phép thay quần áo của y bằng bộ áo lễ trước khi rời nhà thờ cộng đồng kitô hữu lên án việc mới nhất này của bạo lực là sự xúc phạm nơi thiêng liêng ngoài các vụ tấn công gần đây vào trường học thánh teresa và nhà nguyện thánh Anton badùa đức cha Lawrence mukhuji giám mục giáo phận bethangadi ở miền nam canada Trong suốt lịch sử 23 năm của nhà thờ, nhà thờ Thánh Phong An Phong chưa bao giờ là nạn nhân của phá hoại hoặc phá hủy công trình nghệ thuật. Vụ tấn công ngày 3 tháng 11 là hành động hèn nhát. Các sự việc loại này không nên xảy ra trong bất kỳ nơi thờ phượng nào. Giám mục cảm ơn cảnh sát về sự hợp tác của họ, nhưng cho biết thêm rằng các lý do cho cuộc tấn công vốn làm thương tổn cảm xúc của các tín hữu là chưa rõ ràng. Những lời của giám mục được lặp lại bởi ông Sayan George, nhà hoạt động và là chủ tịch Hội đồng toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ, khi ông phát biểu về vụ tấn công thứ 38 chống Kitô hữu ở bang Karnataka, nơi mà chính quyền thuộc đảng nhân dân Ấn Độ chính đảng liên quan đến các ấn giáo cực đoan không bảo đảm an toàn cho các nhóm thiểu số tôn giáo. ông tố cáo sự đồng lõa của các cơ quan chính quyền và sự dễ dàng và các phần tử cực đoan chạy trốn khỏi xiềng xích của pháp luật. ông sajan george nói rằng cảm giác không bị trừng phạt được xác nhận bởi các hình phạt nhạo bán đối với các thủ phạm gây ra bạo lực chống lại nhà thờ ở mangalore trong năm 2008. tất cả những điều này đã đảm bảo một cảm giác không bị trừng phạt vốn cho phép các kẻ cực đoan duy trì hệ thống khủng bố và bạo lực sắc tộc của họ. Chúa đi qua, trở vào hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mênh mông trần Phần Chúa, Chúa bao ra tình yêu tình yêu Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, hiệp ý xin được kết thúc tại đây.